các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biết, bố mày sẽ gỡ lại hết tất cả những gì đã mất. <cười> Khẩu khí đúng là của một thằng có tiền rồi đấy. Ấy, hey, bà già mày đồng ý cho mày bán nhà luôn rồi à? Ôi giảo ơi. Sắp chết đến nơi rồi. Thì biết cái gì mà không đồng ý chứ. Tao nói cho mấy lời ngon ngọt là bà ta tin ngay, đưa cái sổ cho tao ngay. Đấy. Hôm nay có dám hó hé cái gì đâu. Mà nói thẳng, bà ấy chết Nhà cũng là của tao chứ của ai. Bây giờ tao muốn làm gì mình chẳng được chứ. <cười> Im lặng một hồi, thì thằng Trung mới tiếp lời. Mà thôi, có gì ra quán thịt chó con bồ hòa béo đi, rồi tao kể cho. Tiện thể đêm nay, anh em mình làm kẻo bay lắc cho quên đi sự đời đi. Lâu lắm rồi, tao không có được xả sập chầm cả mẹ nó rồi đây. Đầu dây bên kia cười phá lên mấy tiếng, rồi cũng tắt máy đi. Trung cầm túi tiền cười hô hố như Liên Xô bà đi ra bên ngoài. Ấy thế nhưng nó không hay biết rằng, bà mây đắt tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của nó, bà sốc đến không thể nói được gì. Bà đầu không ngờ được đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra, tưởng đã hoàn lương, hóa ra chỉ là đang lừa gạt bà mà thôi. Bà đầu không thể ngờ được bà đã trao niềm tin nhầm người. Một tuần sau, số tiền đặt cọc đã bay theo những cuộc nhậu, những ván bài đỏ đen chung lại trở về với thời kỳ rỗng túi. Ấy nhưng nó không hề lo sợ. Hôm nay, người mua nhà kia sẽ đến để hoàn nốt số tiền đặt cọc. Chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa thôi là nó sẽ lại có tiền. Nó sẽ có thể tiếp tục tận hưởng cái cuộc sống giàu sang của một đại gia. Nhưng lúc ấy, nó đã không ngờ rằng bà Mây đã phát hiện ra mọi chuyện. Khi tất cả đã được trao đổi ồn thỏa hết, chỉ cần đem giấy cho bà Mây ký hoàn tất vậy là hoàn thành. Nhưng bất ngờ, bà Mây đã phản ứng ngược lại. Bà đưa tay xé nát tờ giấy, hét lên trong cái sự giận dữ. "Tao nói cho mày biết, tao nói cho mày biết, cho dù có chết, tao cũng không bán cái căn nhà này đâu. Tao sẽ không bao giờ nối giáo cho cái thứ rặc cướp như mày, không bao giờ." Chứng kiến cái cảnh tượng bất ngờ ấy, trong khi người mua nhà thì mặt tròn mặt dẹt, thì thằng Trung đã lúng túng không kém. Nó đưa đôi mắt nhìn bà mây chằm chằm. "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Không phải là mẹ nói muốn bán nhà rồi hay sao?" "Không. Không. Mày đừng hòng lừa tao. Có chết tao cũng không bán nhà, không bao giờ đâu." Cơn nóng giận dào lên, thằng chung nhìn mẹ mình bằng cái ánh mắt hàn học. Công sức bao nhiêu ngày nay của nó sẽ đổ sông đổ biển hay sao? Rồi đám Giang Hồ sẽ cho người đến truy sát nó tất cả là tại bà già này. Dù nghĩ như vậy nhưng biết vì vẫn còn có người khách mua đang đứng đợi ở bên kia nên thằng chung cũng không có dám mạnh động. Nó quay ra nhìn người khách rồi nói nhỏ. Ờ, mẹ tôi có chút vấn đề. Tôi bây giờ để tôi ký tên xác nhận, anh cầm giấy về, có gì hôm nữa khi thu xếp ổn thỏa tôi sẽ gọi cho anh sang rồi mình trao đổi thêm. Nếu không tin tưởng thì anh cứ chụp hình tôi lại. Người khách dù rất khó chịu về cái việc mới phát sinh, nhưng vì ông ta cũng đang rất cần chỗ ở, cho nên cũng đã bấm bụng làm liệu. Cả hai bên ký giấy trong cái sự can ngăn của bà Mây, nhưng tất cả đều vô ích, giấy đã được ký kết. Khi người khách kia vừa rời khỏi nhà, thằng Trung mới bộc lộ rõ cái bản chất côn đồ của nó. Nó lao về phía của bà Mây, túm cổ áo của bà ta mà gằn giọng nói: "Sao?" Bà bị điên đấy à? Sao bà bảo là bà sẽ bán ngôi nhà này? Rồi bây giờ bà lại làm như vậy? Bà muốn tôi bị bọn nó giết chết hay sao? Tao không bao giờ bán. Tao sẽ không tiếp tay cho mày nữa đâu. Mày bán nhà để tiếp tục ăn chơi. Chứ không phải là để chuyên tâm làm ăn mà trả nợ. Mày đừng hỏng lừa tao. Đừng hỏng lừa tao. Bà mây nước mắt ngắn, nước mắt dài trả lời. Bà im ngay cái mồm bà đi. Bây giờ tôi hỏi bà một lần nữa là bà có bán nhà hay không? Thằng chung gào lên tức tối. Không. Không. Có chết tao cũng không bán. Có chết tao cũng không bán nhà đâu. Được. Đó là do bà ép tôi đấy nhá. Bà có bán hay không nào? Vừa nói, chung vừa ghì chặt bà mây xuống với sàn nhà, nó đưa tay bóp đứt cổ của bà, mặt gằn lên những cái tiếng căm phẫn. Đôi mắt của nó vằn vện ở những tia máu, miệng thì liên tục rít lên từng tiếng dọa nạt sấm một tiếng. Sau đó là tiếng lỗ nhố của những tiếng người la hét ở bên ngoài, không biết từ bao giờ, những người hàng xóm xung quanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net